Mài, tình tác giả vân yên tập năm. Sau, lúc Phương Mỹ ra khỏi phòng thì đã không thấy Khánh đâu cả. nghĩ bụng anh đã đi làm nên cô cũng không quan tâm, bởi vì mục đích của cô hôm nay không phải là đi làm. Cô đi ra sofa ngồi xuống đó, rồi nhàn nhã gọi cho chị Ngân. Lát sau thì chị Ngân nhấc máy. "Gì đó mày? giờ này chị tới rồi không thấy mày đâu à, mày tới chưa?" "Chị à, hôm nay em xin nghỉ một hôm." Chị chịu khó một ngày đi nhé Sao? Chuyện gì mà mày nghĩ? Em có gì quan trọng cần giải quyết đó mà. Không có sao đâu chị. Chuyện gì nói chị nghe coi. Nghe cái giọng mày vậy chị không có yên tâm được chút nào hết đó. Em muốn đi đánh ghen. Cái gì? Đánh ghen hả? Chị Ngân sửng sốt, hét lớn, khiến Đăng vô tình đi ngang qua cũng phải giật mình. Thấy thái độ chị ngạc nhiên cùng với cái giọng điệu đó. Thêm nữa, Là My vẫn chưa thấy tới nên cậu tò mò nép sang một góc Tiếp tục khóng chuyện xem có nghe được cái gì không Vân My nghe tiếng của chị Ngân Quá đổi bàn hoàng nên mỉm cười nói lại uhm, Chị sao vậy? Mày không nghe thời buổi này phụ nữ Chị đánh phấn không có đánh ghen Kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện à Giả lại mày đang một thân bầu bì như vậy Mà đánh đấm cái gì chứ? Tóm lại em đã quyết định rồi Em biết thứ đồ đáng bỏ, mình cũng nên bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ, em cũng phải làm một chuyện gì đó cho nó hả? Dạ chị à, em không có nín nhịn cái cơn ấm ức này đâu. Nhưng mà cái con Linh nó đang ở công ty, mày làm sao để hẹn nó ra ngoài? Chuyện này không có dễ dàng gì đâu nha. Em có cách, chị làm việc đi, em cúp máy nha. Nói xong là cúp máy, Vân mi trở vào trong thay bộ đồ quần áo thoải mái với chiếc áo thùng và quần kaki ôm sát. Cô mặc thêm một cái áo khoác da màu đen cùng dài thể thao. Mái tóc cũng búi gọn lên cao, đội thêm một cái nón lưỡi trai kỹ càng rồi mới rời khỏi nhà. Vừa đi cô vừa điện thoại cho Linh. Chắc có lẽ là đang trong giờ làm việc nên rất lâu sau cô ta mới chịu bắt máy. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu của đối phương, dân mi liền lạnh giọng nói. Một tiếng sau tôi muốn gặp chị ở góc phố đi bộ ngõ xe thành phố. Nếu chị không có đến thì những cái bằng chứng có trong tay của tôi sẽ được công khai ra hết Tôi đợi chị, không có gặp không vậy Linh chưa kịp nói thêm gì thì Vân My đã cướp máy Linh thở dài rồi gục đầu vào bức tường kính nghe bình bịch Lúc nãy vừa vào làm việc được một lúc thì có tiếng điện thoại reo Nhìn vào đó thấy số của Vân My nên Linh dội ra ngoài mới dám nhấc máy Sau đó nghe Vân My nói như vậy Cô liền mệt mỏi với nhiều chuyện cứ thi nhau bổ dây nuốt chỉnh. Mới sáng tên Thắng còn đưa cô đến công ty bảo hiểm để rút hết số tiền 200 triệu đồng. Cô còn chưa hết bực bội thì lại bị Vân My réo tên. Linh, em sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Khánh thấy Linh vội vã, lại có nét mặt không có tốt nên liền đi theo ra ngoài. Đợi Linh cốp máy xong anh mới đi đến vỗ dài cô. Linh giật mình quay sang rồi nói. À... Em không có sao, em hơi mệt thôi anh. Lúc nãy em vẫn ổn mà, nghe điện thoại xong là mặt mày lắm đét rồi. Sao vậy? Lại gọi cho em. Là dân My đã gọi cho em. Chắc My lại gặp cái chuyện gì không hay nữa rồi, nên muốn gặp em để nói chuyện. Anh à, em sợ lắm. Lần trước My nói dạy cho em một bài học rồi, vết thương vẫn chưa kịp lành nữa. Em chỉ lo My chưa đủ hả giận, nên lại gặp em để làm cái trò thêm đó anh. Linh nói với giọng điệu hối hả, lo sợ khiến Khánh tức giận. Anh nghiến răng nghiến lợi rồi đáp lời Linh ngay. Em đừng lo, cô ta hẹn em ở đâu, cứ để cho anh đi gặp cô ta. Không được đâu anh, My nó muốn gặp em là vì tức giận chuyện của chúng ta. Nếu bây giờ anh đi thì khác gì trút thêm dầu dầu lửa hả anh? Cứ để em, em không sao đâu, để em đi gặp My. Anh vào xin phép trưởng phòng cho em nghỉ nửa buổi đi, em đi đây. Nè, Linh, Linh! Linh không dám trễ hẹn nên dội dã chạy vào thang máy, khánh sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong xin phép trưởng phòng cho mình và cả linh được nghỉ việc buổi sáng. trưởng phòng đương nhiên không có chịu phê duyệt vì mới công việc chất chồng như núi ở ngoài kia, nhưng mặc kệ trưởng phòng, khánh nóng lòng chạy theo linh mà không có quan tâm gì nữa. đăng vốn đã để mắt quan sát hai người họ ngay từ đầu, sự việc đến đây cộng với việc lúc nãy cậu nghe chị ngân nói qua điện thoại thì cậu cũng đón ra được 7 phần là My đang muốn đánh ghen. Không được, nếu thật là vậy, thì một người đang mang thai như chị ấy, sao có thể đánh nhau được chứ? Bà chỉ ngốc hết liều mạng này thiệt tình à. Trăng nghĩ như vậy, rồi chép miệng đứng lên bỏ ra ngoài như trốn không người. Vậy mà trưởng phòng chỉ dám nhìn cậu rồi im lặng lắc đầu chứ không có nói gì thêm. Tại nơi hẹn, My đã chờ sẵn ở đó. Vì đây là phố đi bộ vào ban đêm Nên ban ngày ban mặt thế này rất chắn người Không bao lâu thì Linh cũng đến ngay sau lưng cô Tao tới rồi đây nè Nghi nghe thấy liền quay người lại nhìn Rồi nặng giọng Tôi biết chị đã đón ra được chuyện đến gặp tôi ở đây là điều chẳng lành Mà lại dám đi một mình nhỉ Lá gan của chị xem ra cũng không có dừa chút nào Nói đi Mày muốn cái gì? Linh đối diện với dân mi mà không có chút lo sợ gì cả. Cô ta làm như bản thân của mình là quang minh chính đại lắm, nên nghênh mặt kinh kiệu, giòng hai tay trước ngực vẻ thách thức mi. Đây không phải là con giáp thứ 13 đang muốn lật ngược lại cái vợ chính thức say sao. Thì ra trên đời này còn có chuyện phi lý đang ngược đến như vậy, thật là nực cười. Dân mi phì cười chán ghét, rồi tiến thêm một bước, không nói tiếng nào. Linh tác liên tiếp nhiều cái bạc tay vào mặt vào đầu, con đàn bà hãm đã cướp đi chồng mình. Linh biết mi sẽ ra tay nhưng bị đòn bất ngờ khiến cô không kịp đánh lại, bèn ôm đầu hét lớn. "Mày mày đang làm gì vậy? Cái con tranh này mày dám đánh tao hả? Để tao cho mày biết thế nào là lợi hại." Linh cũng không nhân nhượng, dùng chân đá liên tiếp vào đùi vào chân cô đau điếng, nhưng mi chỉ quan tâm đến việc muốn cào nát mặt cái con hải cẩu này nên không cảm thấy đau đớn gì cả. Linh giơ lên chân nào cô đá lại chân đó. Tay cô giật liên hồi vào tóc cô ta. Không bao lâu, nguyên cái đuôi tóc của Linh cũng nằm gọn trong tay của Mi. Cô ta bị đau nên cũng phản kháng chống trả Mi khi đôi tay cứ quơ quạng loạn xạ. Nhưng càng làm vậy, Mi càng giật tóc rồi dung lên kéo xuống khiến cho cô ta phải la hét lên quay quái. Linh thừa lúc tay của Mi. Đang níu chặt tóc của mình, kéo gì đầu cô gục xuống. Những móng tay dài ngoàng, nhọn quát của Linh lúc này cũng đến phần phát huy tác dụng. Khi nó đã cắm sâu vào đôi tay trắng nõn của My, lúc này My mới thật sự đau khi bị thương ngay ở gân tay khiến cô buông dội tóc cô ta ra. Linh lại một lần bắt được khe hở, Ninh thuận thế đổi thành kẻ chủ động. Cô ta lao đến My như một con sói khát mùi rồi ngấu nghiến từng ngón tay như muốn dốt của hổ cứ liên tục xẹt ngang xẹt nhọc lên tay lên cổ thậm chí lên mặt của mi trong đó vài lằn đỏ trên má mi đã ửng rồi sướng máu giờ định cho mi biết cảm giác thế nào là bị nắm tóc nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì thấy khánh từ xa đang đi tới thời cơ tốt như vậy cô ta cũng đành bỏ qua rồi giáp giờ trượt chân té nhào xuống đất mi thì không có để ý xung quanh nên nắm lấy điểm yếu này, rồi ngồi lên người cô ta, hai chân cô đạp lên hai tay cô ta, ép xuống đất, không cho dậy dùa rồi sau đó là một chuỗi liên hoàn tác vào miệng, vào khuôn mặt giả tạo của cô ta. Còn điểm này, mày dám lấy chồng tao, ngoài đường trai có tuyệt chủng hết đâu mà mày phải ăn trộm, có chồng rồi mà còn gian dối với chồng tao, tao cho mày chết, đồ cavea công cộng, cổ máy tình dục di động, cái thứ chỉ biết gian chân nằm dưới thân đàn ông như mày đó tao đập cho mày chết. Giờ nói, My vừa nói mi vừa trút hết phẫn nộ đã kiềm nén bao lâu nay lên người của mỹ linh linh bây giờ liều mạng nằm yên để mặc cho mi phát tiết cô nàng hét lên càng ngày càng lớn để thu hút khánh mau chạy tới nhưng cô đâu hay mọi người xung quanh cũng vì thế mà tập trung lại đông đúc chỉ trỏ các thứ khánh bây giờ mới đi tới liền kéo tay mi đứng lên rồi thẳng tay đẩy cô ra xa xém chút nữa thì té ngửa Anh ngồi xuống đỡ lấy Linh đang khóc nứt ở dưới đất rồi dán sơ dài sợi tóc trước mặt của ta. Em không sao chứ, sao lại ra nông nổi này? Không sao, ờ, có anh ở đây, ờ, không có sao hết. Anh ơi, em sợ quá, em sợ lắm anh ơi. Linh ngồi bật dậy thật nhanh, gục đầu vào dai của anh vừa khóc vừa nói. Cảnh tượng trước mắt khiến My nổi giận đến nóng hết cả mặt. Vợ anh ở đây, con anh vẫn trong cái bụng bé nhỏ này, Mặt mày tay chân cô còn bị thương tứa cả máu. Vậy mà chồng cô lại chạy đến ôm ấp người đàn bà hư thối kia rồi bỏ mặt vợ của mình. Sự oan đường này lại là một ngòi nổ trong tâm của dân mi khiến cho cô không màng tất cả, lao đến cấu xé vào con điếm nó đang trong tay chồng của mình. Mày giả dờ sao? Mày diễn kịch sao? Mày diễn cho ai coi hả con không Mày mau lấy hai cái tay bẩn của mày ra khỏi chồng có tao. Đàn bà dơ! mày đang làm ô nhục phụ nữ từ tao đó có biết không bỏ chồng tao ra mày điên đủ chưa mi dừng nguy tá rồi nắm giật tóc của linh khiến khánh tức giận kéo tay cô ra rồi lớn giọng nạt nộ mi gì vậy mà nóng tính lại quốc ức hừng cô vừa khóc vừa bổ tới chỗ hai kẻ trơ trẽn kia muốn làm loạn linh nhưng một lần nữa cánh tay cô cũng bị khánh giữ chặt mày có thôi đi không hả mày gây chuyện đủ chưa anh đang chửi tôi sao rõ ràng anh và nó sai quấy mà còn đến đây lớn tiếng dạy dỗ tôi sao sao trở nên khốn nạn chữ và hạ khánh trái tim anh bị chó gặm rồi hay sao anh đang qua lại với một con điếm ngơ nhút mà anh cũng đuôi mù không có nhìn ra sao mọi người xung quanh ngày càng bàn tán xôn xao hết một góc đường người thì thương cho người vợ tội nghiệp là dân mi người thì chỉ trích mỹ linh đến không tiếc lời xúc xỉa người lại chửi mắng khánh đến không ra cái thứ gì dần mi nghe mà đã tay lắm, cảm thấy lúc này mọi người đều nói chất hay chất đúng riêng khánh thì gương mặt đã đỏ phau như mồng gà có lẽ cơn thịnh nộ đã lên đến, đến đỉnh điểm anh là một người trọng sĩ diện nên khi đứng ở vị trí trung tâm của sự chỉ trích anh đương nhiên không có thể chịu được cơn lửa giận đã che mất tầm mắt và lý trí của anh thấy mi đứng đó hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra khiến khánh lao đến định tác mi mấy cái cho hả dạ nhưng cánh tay vừa mới dung lên Thì liền bị một cánh tay khỏe mạnh khác bóp chặt lại Khánh nhìn lên người đang siết chặt tay của mình Đến nỗi gân xanh mà căm đính vì nó quá đau Mi cũng nhìn người con trai đang dùng tay đỡ đòn giúp mình Mà đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì Mỹ Linh thấy tình hình như vậy Liền chạy qua đó lên tiếng cầu xin như đúng rồi đó Đăng, sao cậu lại ở đây Mà có sao đi nữa thì cũng xin cậu dừng tay lại tha cho anh ấy Có gì mình từ từ nói chuyện được không nói chuyện hả? cô nghĩ cô có tư cách nói chuyện ở đây sao? đinh cứng họng sau câu nói đó của đằng gì nó đúng quá, cánh bây giờ mới nhăn nhó mặt mày rồi gằn giọng. thằng tranh này mày mau thả tao ra, chuyện của tao thì tôi bao giờ tới lượt mày xen vô vậy? nghe vậy đăng nhếch mép cười khinh trẻ rồi đáp trả ngay. tôi chỉ là người đi đường ngang qua đây thấy cái chuyện bất bình thì đến xem thử thôi, nhưng không may cho anh. Khi tôi đến cũng là lúc cái tay thối tha này của anh đang muốn đáp vào mặt của chị gái này đây. Vậy nên tôi không thể đứng yên mà vào đây dạy cho anh một bài học, có được không? Nghi đã từ đầu đến cuối, chỉ nhìn vào khánh, tâm tư của cô vẫn chỉ đặt ở chỗ anh. Tự đưa tay lên bụng mình, cô lại cười trong nước mắt, rồi gạt tay đang xuống ý bỏ qua trời nói. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, nhưng lòng người cũng không có lay chuyển nổi, mắt người cũng chưa có chịu tin tường sáng suốt. Thì thôi, xem như tôi không có may gặp phải tiểu nhân đi, tôi thua rồi, tôi buông rồi đó, hai kẻ liệt não như hai người, tự mà nương tựa nhau đi. khoảnh khắc dân mi định quay lưng đi, thì giọng khánh lại gian lên từ đằng sau. Nếu chịu buông trả tự do cho nhau, thì tại sao lại làm cái lớn chuyện như vậy? Sao không im lặng rồi ly hôn trả tự do cho nhau, rồi là xong chuyện chứ cái gì đâu? Đến đây, Dương mi lại ức chế đến tột cùng. Thì ra anh chưa một lần hiểu cho cảm nhận của mình Đến mức tâm can cô như đã bị ép đến đường cùng Anh cũng không hề hay biết Hay cho câu chó bị dồn vào ngõ cục Nó sẽ quay lại cắn chủ mà Cô một lần nữa không giữ được bình tĩnh Nên quay sang hét lớn Anh và cô ta đã minh bạch công khai Thì nói cho tôi nghe một lý do hợp lý Để tôi tiếp tục im lặng đi Tao thành ra thế này Thì cũng do mày ra hết đó Mày nghĩ tại sao mày là vợ tao mà không có những Tao không còn cảm giác với mày mà ngược lại còn ghét mày ghét <cười> là ai ở bên anh trong khi anh không có khả năng lo cho họ? khi anh còn trắng tay là ai ở bên anh? ai ngày đêm khuyên nhũ kề cận anh? anh nhìn lại xem tôi đã được cái gì khi cứ điên cuồng đâm vào anh? tôi đây đâu phải là kẻ thiếu tốn đàn ông, tôi cũng có đầy người muốn đón đưa đến nơi đến chốn mà anh biết không? vì tôi nợ anh, ông trời bắt tôi nợ anh nên tôi buộc phải ở cạnh anh để trả cho dứt. ngày hôm nay Tôi ở đây cho con điếm kia một trận, xem như là một dao cắt đứt tất cả nợ nần. Giấy tôi cũng đã ký, anh về ký luôn đi, tôi không cần anh nữa. Chúc anh không có ngày nào được yên, chúc anh xài chung đầu với hàng ngàn thằng khác sẽ được bình an vô sự, không có chết sớm. Nói rồi, cô quay lưng đi dứt khoát, không còn lưu luyến nếu kéo nữa. Đằng sau cô, giọng nói đúng nghĩa một con đếm cao cấp, vừa bị một trận tơi bời cũng gian lên, nghe điếp tai. Anh ơi, em đau quá, đầu em bị nó đánh muốn bể luôn rồi nè. Anh đưa em đi bệnh viện đi, tay em, chân em, cả người em đều đau hết. Được, được, được. À, anh đưa em đi ngay, ráng chịu khó một chút, sau này chúng ta không cần có lén lút nữa. Anh đưa em đi ngay bây giờ, ráng lên một chút nha, bảo bối của anh. Hai kẻ sống bẩn, hò qua hát lại, khiến người thắng trận như cô phải nhếch mép xé một chút nữa, xéo miệng. Còn thận là còn yêu, cho nên... Tôi cũng không cần hận kẻ bội bạc như anh để làm cái gì cho nó mệt não. Tôi chỉ muốn nói cho bản thân, từ đây tôi đã thoát khỏi cái gọi là Địa Ngục Trần gian rồi. Vui lên nhà tôi ơi, còn anh, tôi chỉ cần dành tặng cho anh ba chữ, bỏ thùng rác. Dân mi rời bước quay lưng mà nước mắt trôi lạ chả, nỗi quất ngẹn, nỗi thống khổ và cả thương xót cho bản thân và khoảng thời gian bốn năm đã bỏ qua hoang phí. Còn đâu thời gian hai tay trắng thuê nhà trọ, còn đâu cái khoản khắc tan ca về là cùng chia sẻ một ổ bánh mì ốp la, còn đâu những buổi chiều trong rủi đây đó xả stress, và còn đâu một người chồng người cha mẫu mực yêu chiều vợ con. Nỗi luyến tiếc, làm cô quên mất, anh ta đã bao giờ nhớ đến đứa con này đâu mà bắt nó phải gọi anh là cha, thà nó không có cha còn đỡ hơn để một kẻ hèn kém lại đồi bại ở bên cạnh gắn mát một người cha. đang liếc nhìn Khánh một cái sắc lẹm rồi nhếch môi cười. Cậu như đã có một vài dự tính cho những việc mà Khánh đã gây ra nên không việc gì phải trúc giận ngay bây giờ cả. Đến khi dân mi quay đi, cậu cũng bỏ theo. Được một đoạn, thấy cô cứ khóc mà không thành tiếng như vậy. Đăng đèn dỗ dai, lịch sự, để không gần gũi quá mức rồi nói. Lúc nãy, chị đã làm rất tốt, đánh ghen mà lại một mình thông pha đến thắng trận. Tôi thật sự né chị rồi đó. Nè, đánh tháng rồi sao chị còn khóc làm cái gì? Phải biết mãn nguyện với kết quả này chứ." Đang đi bên cạnh cứ nói hoài những điều động viên cô, nhưng lúc này lại thấy bước chân cô loạn choạng, người cũng khom xuống, tay lại ôm bụng, một vẻ đang khó chịu lắm. "Chị Mi, chị không sao chứ?" Mi không trả lời mà đứng lại, vài giây sau thì ngồi bệt xuống đất nhăn nhó miễn cưỡng nói. "Tôi Tôi đau bụng quá Sao? Đang hỏi lại ngạc nhiên Rồi thì nhớ đến việc My đang mang thai Cậu không nói nhiều nữa mà dội cúi người bồng thóc cô chạy ra khỏi phố đi bộ Rồi bắt ngay một chiếc taxi đưa cô đi bệnh viện Trên đường đi cậu không ngừng ôm siết lấy cô Và cũng không ngừng kêu gọi để thức tỉnh đôi mắt để nhắm tịch kia Chị My, chị My Chị có nghe em nói gì không? Chị... Chị sẽ không có sao đâu tin tôi đi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi Chị phải dán lên chị, có nghe không? Chiếc taxi bỗng quá thành một chuyến đi chuyên chở thể xác của hai mẹ con dân mi và cả trái tim đang ngày ngày loạn nhịp của cậu trai trẻ tên Đăng. Chứ không phải đơn giản là một chuyến đưa khách nữa. Đoạn đường hàng ngày đi đi lại lại cả ngàn lần, vậy mà hôm nay đi tiếp lên đó thì lại thấy xa dạng trưởng Bác sĩ, mau cấp cứu đi, ở đây có người ngất xỉu rồi. Bác sĩ đâu? Mau ra đây, ra hết cho tôi, nghe không? vừa đến cổng bệnh viện là Đăng đã dội bồng cô chạy vào trong bệnh viện như một cơn gió một chàng trai với vẻ ngoài bad boy lại đang hất hải vì một cô gái khiến ai cũng phải ngoái nhìn chép miệng tiếng gọi thánh thót của cậu thu hút ra ngoài gần các chục bác sĩ lẫn y tá sau đó là giường bệnh của cô được đẩy vào một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử khuẩn Đăng ngồi bên ngoài dãy ghế chờ mà tay chân tháp thoảng không yên cầu hết đứng lên đi lại rồi lại ngồi đó chống tay lên chân không người suy nghĩ trầm tư một lúc lâu sau cậu mới quyết định gọi một cuộc điện thoại dài dài sau khi đối tượng nhấc máy cậu liền nói sắp tới đây tôi sẽ giao cho ông một vụ kiện ly hôn tôi mặc kệ ông dùng cách gì cũng phải khiến cho cái tên trọng khánh đó phải tay trắng ra đi cho tôi có hiểu không người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe xong liền tỏ vẻ run sợ lẫn nể nan nhiều phần Đáp lời lại ngay, dạ dạ, ờ, tôi biết rồi, thiếu gia yên tâm. Nghe được câu trả lời ưng ý, đăng liền tắt máy, nhìn vào cánh cửa trước mặt nghĩ thầm. Lại do mấy quan hệ hôn nhân đó của chị khiến tôi buộc phải tránh xa chị. Nhưng hôm nay mọi thứ kết thúc rồi, chỉ cần chị được tự do thì ai đụng vào chị xem như kẻ đó muốn thách thức hoàng đăng này. Tôi quyết sẽ chơi đến cùng với cái kẻ đó xem ai còn dám động vào chị, cố gắng lên, dần mi đang đang ngồi đó chuột gan rối bời thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra ông ta làm ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vừa được chuyển vào đây tôi là tôi có chuyện gì vậy bác sĩ chào cậu cho hỏi cậu là gì của bệnh nhân tôi tôi là bạn của cô ấy cô ấy sao rồi bác sĩ trong khi đăng sốt sắng trong từng nhịp thở thì vị bác sĩ là thở dài chậm rãi Vậy thì phiền cậu tìm cách liên lạc với người nhà của ấy gấp đi Bệnh nhân có thai ngoài tử cung Hiện tại túi thai đó đã bị dỡ Gây nên hiện trạng xúc huyết khá nghiêm trọng Vậy nên chúng tôi đang cần gấp chữ ký của người nhà Để thực hiện phẫu thuật ngay lập tức Phiền cậu nhanh lên một chút giúp tôi Đăng nghe bác sĩ nói một lèo Mà không kịp tư duy xem nó có ý nghĩa gì Cậu chỉ biết nội dung câu nói dài đó Là dân mi đang rất nguy hiểm mà thôi Không cần nghĩ nhiều cậu liền nói Không cần đâu Tôi đợi người nhà cô ấy tới có lẽ là không có kịp rồi. Tôi, để tôi ký là được. Ký ở đâu? Ông mau đưa đây tôi ký cho, rồi mau vào đó cứu người đi. Nhưng cậu lạ. Không cần biết tôi là ai, là gì của cô ấy. Tóm lại, ông mau đưa tôi tôi ký. Nếu mà chậm trễ, lỡ cô ấy có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này của ông đó. Ông còn đứng đây làm cái gì? Mau vào đó cứu người đi. Còn giấy tờ để cho tôi tự đi làm việc dưới phía bệnh viện. Dứt lời, cậu liền lấy ra một tấm thọt. Cũng không rõ tấm khạc đó là gì, mà vị bác sĩ kia nhìn vào thì dội dã nghe lời chạy ngay vào trong làm việc chứ không đòi hỏi gì nữa. Đăng lại quay về ghế ngồi, đợi cô thêm dây lát, mà tâm tư cào xé dữ dội. chốt cuộc, cô gái bên trong có điều gì đặc biệt mà cậu phải điêu đứng? Cô gái bên trong đó có quan hệ gì rõ ràng với cậu đâu mà tại sao con tim nó cứ mãi hướng về cô ta mà đập? Được một lát, Cậu lại lấy điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó rồi gửi đi Nhắn cho tôi số điện thoại của tiếp tân Thu Ngân Tôi cần gấp Xong xuôi cậu mới kiên nhẫn đợi tin đáp trả Một phút sau đối phương cũng nhắn lại cho cậu thông tin mà cậu cần Sau đó không đợi lâu cậu liền nhấn gọi ngay Chị Ngân tôi là Đăng đây Chị Ngân bên kia nếu mà suy nghĩ xem mình có quen ai tên Đăng hay không Sau đó chị cũng nhớ ra rồi hậm hực. À, là cái cậu nhóc dám nói chuyện láo tét với tôi lần trước đó hả? Sao? Tìm số điện thoại của tôi để xin lỗi à? Tôi không có rảnh như vậy đâu. mi có chuyện rồi, chị mau đến bệnh viện xem có ấy giúp tôi đi. Cái gì? mi nói làm sao? Chị tới đây rồi hắn nói. Tôi không có rảnh trăm người mang thai đâu. Chị là phụ nữ, chắc hiểu hơn tôi, nên chị mau qua đây giúp tôi đi. à, à được. Để tôi đi xin nghỉ rồi tìm người xuống thế chỗ, sau đó sẽ đến mi ngay không cần đâu. đời lâu như vậy đến lúc chị tới đây chắc sẽ hết ngày mất. chị cứ qua đây đi. những cái chuyện còn lại để tôi lo là được rồi. vậy vậy cái gì nữa? chị mau qua đây đi. à à vậy tôi qua đó ngay đây. cậu nhắn cho tôi, tôi địa chỉ đi. được. chị ngân dội vàng lấy túi sách rồi chạy đi như có ba đuổi. dân mi tuy không phải ruột trà thân thích gì với chị nhưng cả hai đã làm chung với nhau cũng lâu nên chị hiểu và thương mi như em gái ruột của mình. Chị Ngân rời khỏi công ty trong giờ trưa đông đúc Nên khi chị tới nơi Thì Vân My cũng đã được đưa lên phòng hồi sức Nơi đó không tiện có nhiều người ở trong Nên khi thấy chị Ngân Đăng liền đi ra ngoài cùng chị Sao rồi, con My nó làm sao vậy Sao đến nỗi phải nằm diễn vậy hả Đăng thở dài Rồi đi ra phía hành lang Gắt tay lên đó buồn bã Trẻ đánh ghen Cái gì, cái con điên này Bụng mang giả chữa mà đánh ghen cái gì chứ? sao nó không nói gì với chị hết vậy nè? con này nó thương thằng Khánh đến nỗi hư hết đầu óc luôn rồi. có lẽ em gì cô ấy biết đứa con cô ấy đang mang vốn không thể giữ được, cho nên mới liều mạng như vậy đó. cậu nói vậy làm sao? tại sao không thể giữ được? đã xảy ra chuyện gì? cái thai đó ông ngoài tử cung hả? chị ngân sững sốt hỏi lại, sau đó thẩn thờ đi lại phía cửa phòng bệnh mà nhìn vào trong đó thương xót. Sao ông trời có mãi trêu người nói như vậy chứ, ba mẹ đã không còn. Chồng thì như chó được đi theo cái, chỉ còn đứa con chưa tượng hình là điểm tựa cho nó ngay lúc này thôi mà cũng lấy đi mất. Vậy thì làm sao nó chịu nổi đây? Rồi bây giờ, nó biết phải tính làm sao? Chị ấy sẽ ly dị và hoàn toàn tự do, tôi sẽ giúp chị ấy. Lời của Đăng nói, ngay lúc này, trong ngữ điệu có tới tám phần là quy lực. Không hiểu nổi một cậu nhóc như vậy Thì có thể hô mưa gọi gió thế nào Mà lại nói câu nào chắc nịch câu đó như vậy Nhưng thôi mặc kệ đi Cứ lo cho dân mi trước rồi tính sau Cả hai đang từng ngận đứng đó Thì tiếng điện thoại của Đăng cũng gian lên Rồi lấy ra xem là ai Cậu mới đi ra chỗ khác nhấn nghe N Dạ ba N Còn đang ở đâu vậy Sao Đăng giờ làm mà con đi đâu Ba có dịp cần tiền gặp con hay sao? Đúng vậy, mà con đang ở đâu mà im lặng vậy? Con đang ở bên ngoài, ba có dịp gì, gì thì nói với con luôn đi. Dạ ba nói luôn nghe. chiều nay Hoàng Tuyết mới về nước rồi, ba sẽ mở tuyệt mừng để chào đón. Tối nay con phải có mặt sớm một chút để phụ ba chăm coi cái khâu chuẩn bị nha. Ba định mời bao nhiêu khách? Con cũng hiểu nhà chúng ta mà, đương nhiên phải mời nhiều một chút mới được chứ con. Bà coi ai không cần thiết thì đừng có mời, mà tối nay có lẽ con sẽ đến trễ một chút xíu rồi con đi ngay luôn, con còn có gì cần phải giải quyết nữa. Tiếp nó có giận thì để con ăn ngủi nó sau vậy. Ông nghe con trai khất từ mà không rõ lý do nên liền tức giận. Từ khi nào mà con lo chuyện thiên hạ hơn chuyện của nhà vậy? Không phải như ba nghĩ đâu, con biết con đang làm cái gì mà. Đặng, con nói thật cho ba biết, con đang để ý ai phải không? Nếu đúng là như vậy, thì tối nay cứ mạnh dạng đưa nó tới buổi tiệc cùng chung vui với nhà chúng ta luôn. Đây cũng là việc tốt, mà có gì đâu không phải thần bí chứ. Ai lại không muốn đưa người thương về nhà ra mắt, nhưng hoàn cảnh này có một chút khác biệt. Cậu hiểu rõ tính tình của ba của mình, ông sẽ không có dễ dàng chấp nhận một cô gái đã qua một lần đò. cho nên cậu cần phải dùng chiêu mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi được, ba nhắn cho con địa chỉ tổ chức đi, tối nay con sẽ qua đó sớm giúp ba chuẩn bị đón Hoàng Thuyết về nhà. Nổi tới đó là con đã dội lén qua cái chuyện khác rồi à. Vậy con nhớ qua là được rồi, để ba kêu người nhắn vị trí qua cho con. Dạ. Đăng trở vào thì chị Ngân đã vào phòng ngồi với Mi ở đó. Đăng không nở về lại càng không thể vào trong nên đành ngồi ngoài chờ tin của cô. Bên trong đó chị Ngân đang cầm tay cô rồi thủ thủy tâm tình. Sao mày dạy vậy Mi? Có tức giận quá mức có không kiềm chế nổi nữa thì cũng phải nói với chị để chị giúp mày chứ có ai lại như mày đâu đánh ghen để đi một mình không à chị biết mày chắc cũng nín nhịn lâu lắm rồi hôm nay không nhịn được nữa nên mới làm càn như vậy đúng không có lẽ mày chưa bao giờ nghe câu đàn ông là cái loại ăn tạp nhất à thằng khanh nó có tư cách không có tốt đôi mắt cũng láo liên cái miệng thì lúc nào cũng dở quẹo à là chị cũng đón được cái số muộn gì rồi cũng sẽ có ngày hôm nay mà thôi bây giờ vậy cũng hay Mày thoát được rồi, chị cũng chúc mừng mày. Từ nay, chị em mình dựa nhau mà sống. Tỉnh lại rồi thì quên hết đi những cái chuyện không hay ho trong quá khứ nha. Đây là cuộc bóc mới của mày. Chị sẽ cùng mày đi qua. À đúng rồi. Chị thấy cậu đăng kia hình như để ý mày đó. Thằng đó ăn nói không có qua Mỹ. Tùy mới tiếp xúc không lâu, nhưng chị thấy nó kiệm lời. Chị để ý thấy nó chỉ vì mày mà hành xử thôi, chứ không có điêu hoa. Nếu nó thật sự để ý mày Thì chị nghĩ nó không có tồi đâu Thôi, trước mắt mày cứ tỉnh lại Rồi ráng tươi tỉnh lên nhé Đời còn dài, trai còn nhiều Sợ đất gì cái thằng nào Chị Ngân trò chuyện với cô hồi lâu Nhưng có lẽ thuốc mi vẫn chưa hết tác dụng Nên cô vẫn nhắm nghiền ngon nhất Không biết cô có đang mơ Một cơn mộng mị đáng sợ nào đó không Nhưng đôi lúc Lại thấy đôi mày giống hẹp kia Nhăn nhó nhếu chặt dài lần Trời ngã về chiều Ánh hừng đỏ đằng tay chói trang Nhưng cũng dịu dàng ấm áp Đăng vẫn ngồi đó trầm ngâm Nhìn vào trong phòng bệnh Chị Ngân bây giờ mới đi ra ngoài Muốn mua chút gì ăn Vừa ra tới thì gặp Đăng còn ngồi đó Bộ quần áo còn giống y như lúc trưa Nên ngạc nhiên hỏi Cậu vẫn ngồi đây từ trưa tới bây giờ hả Không qua về công ty làm việc sao Chị My sao rồi? Đã tỉnh chưa? Cậu nhìn chị Ngân rồi trả lời một câu không có chút liên quan Chị Ngân bây giờ đã bình tĩnh hơn Cho nên đèn ngồi xuống muốn hỏi vài câu giải tỏa thắc mắc My nó chưa có tỉnh đâu Mà nè, cậu nói thật cho tôi biết xem cậu có quyền lực gì có đúng không Sao tôi nghĩ việc không có xin ai Cũng không có nhờ ai thay thế công việc mà cũng không có bị khắp trên réo tên hết vậy Ngay cả cậu cũng nghĩ việc ngồi đây luôn Phòng kinh doanh không phải nhiều việc lắm hay sao? Hai đứa khốn nạn kia đã nghỉ rồi, thêm cả cậu nữa, thì sao anh trọng chịu cho nghỉ được? Giọng điệu của cậu cũng kiên quyết dứt khoát lắm. Nói tôi nghe xem, cậu là ai? Chị Ngân nói ra hết những nghi vấn cứ mãi canh cánh trong lòng. Đang nghe nhưng vẫn bình thản như không nghe, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nếu chị My chưa có tỉnh thì tôi đi trước, dù gì tôi cũng không có vào đó cùng với chị được, nên uh, thôi... Tôi về lo công việc trước, sau đó sẽ quay lại đây sau. Chị có số điện thoại của tôi rồi đó. Chị My có tỉnh thì báo cho tôi biết một tiếng. Dứt lời, cầu nhét hai tay vào túi rồi bước đi. Chị Ngân thấy thái độ lãng tránh này thì lại càng thêm nhiều nghi vấn Nhưng đang không nói thì biết làm sao bây giờ. Không có nhiều chuyện nữa. Chị đứng lên đến phòng trực của bác sĩ. Nhờ y tá xem chừng dân My rồi mới đi mua chút gì đó bỏ bụng đang quay trở về nhà nơi khu chung cư sát nhà mi, rồi tắm rửa cho khoay khoả. Một lát sau quay ra, thân hình cường tráng của một chàng trai trẻ với da dẻ mịn màng trắng trẻo tựa con gái, chỉ quấn ngang thân dưới một cái khăn lông trắng, khiến ai nhìn thấy cũng phải chết mệt điều đứng. Mái tóc phá cách bây giờ ướt đẫm, nước còn nhỏ giọt lên giùm ngực săn chắc, nhìn nó quyến rũ giết người. Anh đi đến tủ quần áo Rồi lấy ra thêm một cái khăn khác lau lại thân mình cho cô ráo mới chọn quần áo. Một bên toàn là áo sơ mi nhiều màu đủ kiểu tối giản để phá cách. Nhìn tới nhìn lui cũng đủ để trón ngợp với độ xa qua đắt đỏ của nó. Cuối cùng anh cũng quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu nhưng chắc sẽ chói lóa trong buổi tiệc đêm. Hai cúc áo trên cổ được anh thả rộng không cài làm lộ ra dầm ngực khí thái. Cái quần tay đen cũng được anh chọn cùng cái đôi giày da đen bóng loáng, Mái tóc buông lò xòa lúc nãy cũng được anh vút keo kéo ngược lên bồng bình sang trọng. Đến tủ tư trang, đeo thêm một vài phụ kiện lắc tay, nhẫn, làm điểm nổi bật. Xịt thêm một ít nước hoa mùi nồng nhẹ lưu liếng rồi mới ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách thì tiếng điện thoại cũng treo lên. Thiếu gia, xe đến rồi, tôi đang đợi cậu ở dưới đường. Ừ. Trả lời ngắn gọn với tài xế, sau đó cúp máy anh mới đi ra khỏi nhà. Xuống đến trước tòa chung cư thì đã có sẵn một chiếc xe hộp sang trọng đầu sẵn ở đó. Anh tới nơi là tài xế cũng kịp mở cửa cho anh ngồi vào. Nét mặt tài xế cung kính nể nang, nhìn là biết không phải thân phận của Đăng là dạng dừa đâu. Xe chạy đi một quãng đường khá xa thì cũng đậu vào nhà xe có một nhà hàng hạng nhất trong thành phố. Nơi ông Hoàng Khôi ba của anh đặc biệt Là ở khoảng sân ngoài trời Nằm tại vị trí trung tâm của nhà hàng Đang đi vào xem qua Việc bài trí cảnh quan Thấy cũng đã hoàn thành Nên chỉ việc đi vòng quanh xem Còn sai sót chỗ nào hay không Ở hướng đông của buổi tiệc Đã được dựng một sân khấu sang trọng Với nhiều hoa tươi được bố trí đẹp mắt Khu vực phía nam là hồ bơi rộng rãi Được phủ một lớp bong bóng Đủ màu trắng xanh vàng tím Ngay lúc này Khi mà khách cứ vẫn chưa ai đến Thì một bàn tay mềm mại của ai đó Khẽ chạm vào dai của anh Sau đó là một giọng nói tinh nghịch của cô gái nhỏ Anh hai, em về rồi nè Đăng quay sang nhìn cô gái nhỏ kia Mà nhẹn cười yêu chiều Tay cũng xoa đầu cô cưng nựng. Em về tới khi nào vậy? Anh quên mất phải hỏi ba mấy giờ Em mới xuống máy bay để còn đi đón em nữa Anh đó, mà nhớ cái gì? Thật ra ba cho người đón em rồi Tại vì lần này em về cùng với bạn nên em nói với ba đừng có gọi anh đến đó để cho anh có một chút bất ngờ đó mà. Hử? Là bất ngờ gì mà khiến em gái của anh tốn công tốn sức quá vậy? Bây giờ em chưa có nói cho anh biết được đâu, đợi chút nữa đi, hế? Hey. Tuyết dẫn lém lĩnh chưa đùa anh trai mình như từ lúc nhỏ. Đăng cũng biết em gái mình rất hay làm trò, cô cũng chỉ muốn mình vui nên cũng không quá quan tâm tò mò về bất ngờ mà cô nói. Thôi được rồi, em không nói thì anh không có hỏi À, em sao rồi, mấy năm qua bên đó có ổn không? Nhìn em trắng trẻo lại xinh xắn như vậy, chắc là cuộc sống sẽ tốt lắm phải không? Anh còn hỏi nữa, em muốn ở lại học thêm mà ba có cho đâu Ba nói con gái học hành tới đó là đủ rồi, nên kéo em về nước phụ giúp ba việc có công ty Mà công ty không phải đã có anh rồi sao? Anh lại chọc giận gì ba nữa hả? Không, anh có chọc giận gì ba đâu Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, nên bây giờ về nhà giúp anh một tay cũng ổn rồi, mà còn ấm ức gì nữa cô nương. Nhưng anh là thiên tài rồi, anh được nhảy cóc tận ba lớp lận, thì sao, sao với em được, em cần phải học thêm chứ. Thôi đi cô, đừng có mẹ nhau với tôi nữa, mau vợ trong chuẩn bị cho thật xinh đẹp để đón cách đi. Hôm nay ba mời tới một trăm khách lần đó. Anh lại dạy nữa rồi, thôi em đi chuẩn bị đây. Ở đây nói chuyện với anh chắc chút nữa, em tức chết đó. Tiếc lẫy anh trai nên liền bỏ đi vào trong. Đăng nhìn theo dáng của em gái nhỏ mỉm cười cái nữa, rồi mới trở lại vẻ lạnh lùng giống có. Trong một phòng bệnh tại bệnh viện tầm trung, Mỹ Linh đang còn nằm điều dưỡng truyền dịch trong đó. Dù bác sĩ có nói cô chỉ bị thương ngoài da chứ không có gặp chấn thương gì nghiêm trọng, nên sẽ kê thuốc và cho về nhà điều dưỡng. Nhưng cô lại nhất quyết nói mình cảm thấy mệt, khó thở và đau đầu dữ dội, nên Khánh phải xin cho cô nhập diện theo dõi dài hôm. Bây giờ ngồi đó, nhìn Linh ngủ say mệt mỏi mà Khánh thấy có lỗi vô cùng. Nhớ lại lúc chiều, mi còn trèo qua người của Linh mà đánh đấm tơi bời, nên chắc Linh đang còn quảng loạn lắm. Khẽ đưa tay dán dài sợi tóc ở trên gương mặt của Linh, Linh cảm nhận được điều đó nên cũng mở mắt nhìn anh Trời cũng tối rồi Anh không có định đi ăn chút gì à Em còn chưa khỏe thì anh sao dám rời khỏi Em thấy trong người sao rồi Có ổn chút nào chưa Có khó chịu chỗ nào thì nói Để anh đi gọi bác sĩ Anh thấy đỡ chút rồi anh Đừng có lo Anh đi ăn đi Anh không có nghe đói Xin lỗi giờ lại để em chịu quốc ức nữa rồi Lần này nữa thôi Chúng ta sẽ không cần bận tâm đến ai đó nói cái gì nữa Em cũng sẽ không phải chịu quốc ức nữa rồi Dạ em cũng mong Sẽ được như anh nói Nói đến đây Giọng của Linh bỗng trầm xuống buồn bã Nghe đến tên thắng chết tiệt Vẫn còn đeo bám ám ảnh cô như vậy Thì làm sao cô có được giây phút nào yên ổn đây Khánh thấy Linh chợt buồn Không khí cũng trùng xuống Nên bèn nói sang chuyện khác Em yên tâm ở đây một đêm đi Sáng mai khỏe anh sẽ đem về nhà Nghe đến về nhà Linh lại phản ứng mạnh như có tập giật mình. Không, em không muốn về nhà đâu. Sao lại không? Em khỏe thì nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ. Ở đây ngột ngạc và nhiều người bệnh ra giàu. Không khéo em lại bệnh thêm đó. Nhưng mà em... Hay là anh đưa em sang nhà anh được không? Hay đi nơi khác cũng được. Anh và cô ta chưa ra tòa ly hôn. Nên cho dù nhà đó do anh đứng tên thì bây giờ anh cũng không có thể đưa em về đó được. Mà sao em lại không có muốn về nhà? Ở đó có chuyện gì hay sao? Em... À, không, không có chuyện gì đâu anh Tại ở đó có mấy người quấy rối Nên em sợ lắm ừ, Quấy rối hả? Có cần anh báo công ăn giúp em không? À, không Em Nói thóm lại em sẽ không có ở đó nữa Em không muốn về đó đâu Sao em lại khổ như vậy chứ Nơi ở thì bị quấy rối Yêu đương thì bị đánh đập đủ đường Bây giờ thì muốn đổi nơi khác Ở cho thoải mái hơn Lại bị nghi ngờ hỏi dò đủ điều hết đó. Em mệt quá rồi Anh đi về đi, để em ở đây một mình cũng được. Mỹ Linh tự dưng nói chuyện đổi ngang, khiến cho Khánh lo lắng. Sao vậy? Anh chỉ muốn quan tâm nên hỏi em thôi mà. Thì được rồi, nếu em không thích thì anh không có hỏi nữa, nhưng tạm thời em phải cho anh thời gian cái đã. Sau khi ly hôn, đời anh lấy lại căn nhà đó, anh sẽ đưa em về cùng ở. Chứ bây giờ em có về cũng không có được thụng tiện lắm đâu. Dạ, vậy thì mai em về nhà em trước, rồi anh nhớ sắp xếp làm sao để em không có thiệt thòi đó nghen anh biết rồi sẽ không để cho em chịu oan ức nữa đâu. Quay lại bữa tiệc mừng của nhà Đăng, bây giờ khách khứa cũng đã đông đủ. Mặc dù vẫn chưa khai tiệc, nhưng đang cứ nóng lòng nhìn vào đồng hồ như đàn ông đã có gia đình, sợ đi đâu về trễ là vợ sẽ lo. Đợi phần phát biểu của MC giới thiệu em gái anh lên sân khấu xong xuôi, anh nhìn lên phía em gái ra hiệu mình phải đi về trước. Hoàng Tuyết trên sân khấu nhìn thấy anh trai của mình có vài phần vội vã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 Điều đầu tiên cô xin cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người Điều thứ hai, con muốn chia sẻ là việc của riêng gia đình con Nhưng con lại muốn mọi người ở đây cùng chia sẻ với gia đình con An Nhi, lên đây Hoàng Tuyết nhìn sang khu vực gần Đăng Rồi quát tay gọi cô gái trắng trẻo Trên mình đang mặc bộ váy trắng tối giản Thanh khiết cùng nụ cười tươi như thiên thần Đăng nhìn sơ cũng hiểu ý đồ quỷ quái của em gái mình Vì vậy, việc trước mắt không phải là đứng ở đây rồi nhận quà không cần thiết kia của cô em gái. Nghĩ vậy, anh dội len qua quan khách xung quanh muốn đi ra khỏi ngay lập tức. Nhưng không kịp, tầm nhìn của Hoàng Tiết ở trên cao đương nhiên sẽ rõ ràng tinh tường. Không đợi thêm mất thời gian, Tiết nắm tay cô bạn tươi cười rồi nói. Tiếp theo đây, con xin được mời anh trai con là Hoàng Đăng cùng bước lên sân khấu. Mời em Đăng mau lên đây với em. Ánh đèn chủ chốt trên sân khấu như có hẹn trước với Hoàng Tuyết, khi bây giờ nó đang chiếu thẳng vào người của đàng. Trong tình thế cả trăm cặp mắt đang nhìn mình như vậy, thì buộc anh phải cười tươi đáp lễ. Sau đó, thì miễn cử ngoan ngoãn lên sân khấu làm trò cho em gái. Thưa quý vị quan khách, con xin được giới thiệu với mọi người, đây là An Nhi, là bạn thân của con cùng đi du học ở Anh về và đồng thời cũng là con gái của ông Dũng, tổng giám đốc công ty nhà con. Hôm nay là một dịp đặc biệt Nên con muốn may mối cho anh con và bạn con cùng nhau tìm hiểu Đây là chuyện con đã được thông qua từ ba con và chú Dũng trước hết rồi Chỉ có anh con là hôm nay mới được biết Vì con muốn tạo cho anh một chút bất ngờ Anh hai, anh mau ga lăng một chút chào anh Nhi đi Hoàng Đăng nhấp nhứ thân người một chút Sau lời đề nghị đó Nhưng rồi anh cũng quyết định lịch sự bắt tay của anh Nhi Anh Nhi, chào em, anh là Hoàng Đăng Dạ chào anh, em là An Nhi em nghe Tiết kể rất nhiều về anh Hôm nay mới được gặp thật là quý quá à, à, Còn bé nó nó kể xấu về anh chứ cái gì Em đừng có nghe lời nó Dạ không đâu anh Tuyết nói nó có một người anh trai rất tốt Rất tài ba và bản lĩnh Vì vậy em từ đó cũng đã có chút ái mộ anh Hôm nay được gặp anh bằng xương bằng thịt Em thật sự rất vui, rất sung sướng Đăng cảm nhận được cô gái tên An Nhi này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 Buổi tiệc thân thiết của gia đình, anh cũng không có tiện làm ba và em gái mất mặt, nên thôi cố xui theo họ một lần. Ở bệnh viện, trời đã khuya, dân mi mới chịu tỉnh lại. Sau một hồi bác sĩ thăm khám đủ điều thì chị Ngân mới đút cho cô ăn được dài muỗng cháo cùng một ít sữa mà Đăng đã mua trước đó. Xong xuôi chị Ngân mới tâm sự nói chuyện cùng cô. Nói chị nghe coi. Ban đầu mày mềm lòng định không có làm gì tụi nó, mà sao cuối cùng mày lại liều mạng như vậy? Dân mi bây giờ như đã như một cái xác khô, tâm tư nội tạng đã mất tận đau đau rồi, nên cũng không còn cảm thấy đau khi nhắc về cái chuyện đó. Chồng em nghe lời tiểu tam về hạt sách em đã đành, đằng này đến con em anh ta cũng hắc hủi bỏ bê, chị nghĩ xem em có nên dành lại một chút công bằng cho con em không? Hà... Chị hiểu, chị hiểu mày nên thương mày lắm đi à, nhưng mà mày nghe chị nói nè, đàn ông á, cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là qua mặt đàn bà đó, còn đàn bà, mình cũng rất giỏi, giỏi nhất là đẻ ra được đàn ông mày có hiểu không? Đã được gọi là đàn ông, tức là người đó phải lớn, phải trưởng thành, còn cái loại như cái thằng khốn nạn đó thì chỉ xứng sách giấy cho đàn bà, nó mà là đàn ông cái gì? Nó chỉ là một đứa con nít lớn sát thôi. Ngoài kia, có đầy những thằng tốt hơn nó gấp dạng lần. Mày buồn hết hôm nay thôi, mai lại phấn chấn lên cho chị ngang. Em ổn mà, chỉ là... Tự dưng cô lại khóc. lúc chưa đánh nhau quật cường như vậy, cô không khóc. Tận mắt nhìn thấy Khánh đang ôm ấp dỗ về con gái khác mà đáng lý ra đó phải là mình, mà cô vẫn không khóc. Bây giờ, thì lại khóc sức mướt như suối thác tuôn trào. Có lẽ mọi rào trắng trong cô đã hoàn toàn dở dụng. Nên bây giờ, mọi mất mát đau thương dồn nén mới có dịp được bung tỏa ra. Chị Ngân thấy cô như vậy mà sót lắm. Chị nhón người đến ôm lấy cô rồi rút da an ủi. Nên đi, mày đang yếu lắm đó. Chị chưa sinh đẻ bao giờ nhưng mà cũng có nghe qua phụ nữ một lần xảy bằng ba lần đẻ. Cho nên mày đang yếu hơn cả bà đẻ nữa đó. Mày đừng có khóc, sau này không có lợi cho mắt đâu. Nghe chị đi, mày có chị ở đây mà. Nói vậy thôi chứ chị cũng đang sụt sùi muốn khóc Chỉ là bây giờ chị đang là chỗ dự tinh thần duy nhất của cô Nên chị không có thể buông lỏng cảm xúc được Buổi tiệc kéo dài đến gần khuya mới có dấu hiệu kết thúc Khi khách khứa dần ra về hết Chị Đăng cũng đã ngà ngà say Lúc này Tuyết cũng môn men đi tìm chỗ ngủ Nên Đăng bèn bỏ đi Trong buổi tiệc dù anh không có muốn Nhưng Nhi cứ tiếp tục gần gũi khiến cho anh khó chịu Bây giờ, được lúc cả Tuyết và Nhi đều đi đâu mất, anh phải tranh thủ thời cơ đi nhanh mới được. Anh Đăng, em cũng hơi say rồi, trời cũng đã tối, anh có thể đưa em về được không? Đăng vừa ra tới cửa, thì giọng nói của Nhi cũng giọng tới. Lúc nãy, đông người, anh còn sợ ba anh sẽ mất mặt nên còn cố diễn, bây giờ đã tan tiệt rồi, anh cũng không cần phải gượng ép mình thêm làm cái gì. Nghĩ vậy, anh liền không có quan tâm rồi dạo bước đi thẳng. Nhưng được dài bước thì phần eo anh đã bị ai kia ôm lấy từ phía sau. Anh đang anh đừng có đi. Mấy năm qua không ngày nào mà tuyết không có kể chuyện anh cho em nghe, sau đó nó còn khoe hình của anh với em nữa. Từ đó ngày ngày em đều ôm lấy cái sắp ảnh đó mà mơ mộng về anh. Em thật là ngốc, đúng không anh? Suốt thời gian qua em chỉ mong đến ngày này, ngày được cùng anh công khai mối quan hệ yêu đương. Hôm nay đã được như ý nguyện rồi Em cảm thấy mãn nguyện lắm Anh có biết không Đăng nghe xong Thì thở dài ngao ngán Nhìn xuống đôi tay gầy guộc mỏng manh Đang xếp chặt lấy mình Mà anh không chút động lòng chắc ẩn Anh nhẹ gỡ nó ra Rồi xoay người lại bước lùi một bước Chắc em say rồi Nên không biết được mình đang nói cái gì đúng không Không sao anh không có chấp nhất đâu Để anh gọi taxi đêm về Hay là anh gọi chú Dũng Bảo chú ấy uh, cho xe tới trước em Biết Đăng đang từ chối khéo mình Nên Nhi ngượng ngùng chính mặt Cô không có trơ trảng Tiếp tục bày tỏ Mà nở một nụ cười gượng gạo Dán lên mái tóc đang lò sò trước mặt Dạ Dạ có lẽ em đã sai thật rồi Những lời lúc nãy Em nói ra có điều gì Khiến anh không có hài lòng Thì mong anh bỏ qua cho Không có sao đâu Biết sai là sửa là chuyện thường tình thôi Không còn chừng gì nữa thì uh, anh về đây Em tỉnh rồi thì tự gọi tài xế của mình đi, nhé. Nói xong là Đăng liền đi khỏi đó ngay. Dễ dĩ dưng lạnh nhạt này của anh mới đầu còn khiến Nhi thấy lạ lẫm, Nhưng rồi càng ngắm nhìn, cô lại càng thấy người đàn ông này quả nhìn, thu hút người khác giới giống y như lời tuyết đã nói. Cô không đuổi theo mà đứng đó nhìn theo bóng lưng của Đăng sau đó cười thầm. Không sao, anh như vậy em mới thích. Đăng rời khỏi buổi tiệc là lái xe đến bệnh viện ngay. Không biết dân mi đã tỉnh chưa mà không thấy chị Ngân báo tin gì hết, khiến anh cứ sốt ruột không yên. Đến nơi anh liền chạy lên phòng chăm sóc đặc biệt tìm cô. Nhưng nghe y tá nói cô đã tỉnh, sức khỏe ổn định nên đã chuyển lên phòng bình thường. Lên phòng bình thường sao? Tức là phòng tập thể à? À, dạ đúng rồi thưa anh. Vì người thân của bệnh nhân không yêu cầu bệnh nhân được nằm phòng VIP cho nên chúng tôi mới đưa bệnh nhân vào phòng tập thể. Không được. Như vậy không có được tự tiện cho lắm đâu. Cô mau chuyển cô ấy đến phòng VIP đi. Vậy thì phải xin ý kiến của người nhà hoặc bản thân bệnh nhân thứ anh, không cần, tôi yêu cầu là được rồi. Dạ, vậy thì không có được, mong anh thông cảm, vì đây là nơi để người bệnh chuyên tâm tĩnh dưỡng, nên nếu người bệnh bị chuyển đến nơi họ không có muốn, việc đó để ảnh hưởng đến tâm lý họ thì không có hay lắm đâu. Đàn nghe cô y tá nói dài dòng thì khó chịu cho mày. Anh đứng đó chần chừ suy nghĩ một hồi lâu thì anh đi quẩn lại anh chỉ muốn nói có điều gì đó tốt nhất cho Vân mi thôi một lúc sau như đã nghĩ ra được ý hay môi anh cười lấp lím rồi quát tay ý kêu cô y tá ghé sát tay nói nhỏ Đăng kệ tay nói một hơi dài cái chuyện gì đó mà khiến cô y tá phô ra hết cái nét ngạc nhiên trố mắt nhìn anh còn Đăng thì nói xong cũng gõ bàn cho hiệu chốt kèo rồi chảo bước đi lên phòng bệnh của Vân mi tới nơi anh gõ cửa rồi bước vô Vừa thấy cậu, chị Ngân liền ra hiệu, im lặng vì nó mới ngủ được một chút, còn nhỏ tiếng thôi Ngay vậy, đang cũng bày trò rón rén, tập thò đáng yêu Hỏi nhỏ chị Ngân Vậy chị My có ăn uống gì chưa mà ngủ vậy? Dân nhiên là ăn rồi, còn đợi cậu nhắc ai sao? À, <cười> tôi quên mất à, Chỉ còn có bà dì kế bên chăm sóc nữa mà Ê, nè nhóc, ai là bà dì vậy hả? À, không, à, ý tôi không phải vậy đâu à, thôi, à, tôi nghiêm túc nè Tối nay chị mệt thì cứ về đi Để tôi ở lại chăm sóc cho chị My Dù gì tôi cũng một thân một mình rảnh rỗi mà Cậu nói nghe mắt cười à Tôi đây cũng một thân một mình Thì mất mớ gì tôi phải giao em thôi cho người như cậu trong coi Thì ra chị cũng chưa có ai theo hả Vậy thì tranh thủ thời gian đi tìm cột đi Thời buổi bây giờ chuyện trâu đi tìm cột thì chuyện thường tình lắm Ừ, cái thằng này lưu mảnh hả Chị Ngân bị Đăng chọc tức nên bầm môi trợt mắt muốn đập cho cái thằng nhóc này một trận ra trò. Nhưng nếu làm ồn ào lên thì không hay nên chị hậm hực. Bộ chị có thù với mày hả nhóc? Sao mày sóc sỉa chị hoài vậy? Đăng giống tính thích đùa chứ không có ý xấu gì cả. thấy chị Ngân như nỗi đó cậu bèn soi dụ ngay. Thôi tôi không có treo chọc chị Ngân xinh đẹp nữa đâu. Bây giờ quay lại vấn đề chính đi. Tối nay chị vẫn quyết định ở đây với chị Mi phải không? Hai người ở một mình ở trong phòng lớn như vậy mà không sợ à? Sao lại một mình? Chút nữa là có bệnh nhân khác được đẩy vào đây thôi mà. Dạ không đâu. Không là sao? Uhm, thì tức là không có bệnh nhân nào được chuyển vào đây làm phiền chị My đâu. Ý cậu là... Thì là vậy đó. Thôi, chị My không có sao thì ổn rồi. Tôi đi về trước. Có chuyện gì chị cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Dứt lời đang cũng nhìn vào dân My đang ngủ say trên giường bệnh mới chịu yên tâm ra về. Còn chị Ngân thì đứng đó ngỡ ngơ nhìn theo bóng của cậu. Cái thằng này lạ thiệt đó, khi ấy thì đùa giỡn dai như đĩa, khi thì lạnh lùng kiệm lợi là sao? Mà nó nói vậy là sao chứ? Là bao phòng này hả? Nó giàu vậy sao? Cái thằng này càng lúc càng khiến người ta nghi ngờ quá rồi. Nói xong, chị Ngân thở dài một hơi rồi đóng cửa quay vào trong đăng ra đến xe ngồi vào trong rồi gọi ngay một cuộc điện thoại. Chuyện vui ly hôn tôi nói với ông hôm trước, ngày mai tôi sẽ gửi đến văn phòng cho ông. Tôi trong hai tuần để giải quyết trước điện với chuyện này, có nhớ không? À, hai tuần sao thiếu gia? Hai tuần tôi e là không có kịp đâu. Theo trình tự thì cũng phải ba tháng mới xong thư thiếu gia. Tôi không cần biết ông dùng cách gì, tôi chỉ có thể trong hai tuần, vậy đi. Dứt câu đang liền cúp máy. Rồi lái xe rời khỏi bệnh viện như một toan tính gì đó cho những thành viên đã góp mặt tạo nên một bi kịch vui như hôm nay. Vài ngày sau đó, dân mi vẫn chưa thể xuất hiện về nhà, nên Khánh và Linh cũng lộng hành hơn. Họ công khai đến nỗi đồng nghiệp trong phòng cũng phải để ý rồi nhắc nhở. Chính xác là Thu, Thu là bạn hay đi giải khoai cùng Linh. Hôm nay thấy Linh càng ngày càng đổi thay, khiến cho Thu phải nói vô. Linh à, Linh! linh với khánh như vậy là đang công khai qua lại sao? Ừ có sao không thu? Trời ơi, linh bị sao vậy? Không phải lần trước thu có nói với linh là anh khánh đã có vợ con rồi hay sao? Sao linh cứ phải giấn thân vào vậy? Linh thấy thu đang làm quá vấn đề nên mặt nặng mày chau. Cô thì lại thông dông rồi đáp. Thu, đây là thời hiện đại tới mức nào rồi mà thu còn cổ hủ vậy? Ý Thu đang nói Linh là con giáp thứ 13 Như dân mạng thường hay đánh giá chứ gì Nhưng mà Thu lại không có hiểu Con giáp thứ 13 đó căn bản không có một chút tội lỗi nào hết Nó sinh ra đâu phải để giữ hạnh phúc thay cho người khác Nó cũng cần được hạnh phúc mà Đây là do vợ anh ấy không có thể giữ được hạnh phúc cho riêng cô ấy Thì Linh vào thay thế cho cô ta thôi Đó là do cô ta không có bản lĩnh Chứ không phải do Linh trơ trẻn đâu Thu hiểu không? Nghe Linh giải thích mà Thu không khỏi bất ngờ Chuyện phi lý, luận điểm tệ như vậy mà Linh cũng nghĩ ra được, thì Thu còn nói gì được nữa chứ? Linh thật sự nghĩ như vậy sao? Chứ Thu bắt Linh phải nghĩ làm sao đây? Trong tình yêu, trong một mối quan hệ thì không có quan trọng kẻ trước người sau. Điều quan trọng là ở với ai mình cảm thấy hạnh phúc thì đó mới đúng là một mối quan hệ lâu dài đích thật. Và hiện thực mà anh Khánh cần Linh, chỉ có Linh mới khiến cho anh ấy hạnh phúc thoải mái, Thì tại sao chuyện vợ chồng họ đổ với là tại Linh? Đây là do vợ anh ấy không có thể nào làm được những cái điều mà Linh đã làm cho anh ấy. Linh à, Linh thay đổi quá rồi đó. Tự dưng Thu bỗng thấy sợ Linh, sợ lắm. Sợ lắm Linh à. Có khi nào, một ngày đẹp trời nào đó, Linh cũng chú ý đến người của Thu, rồi thì Linh cũng dùng mấy cái lý luận rách nát này mà cướp mất anh ấy không. Nè, Thu! Linh... Linh chưa kịp giải thích thêm mấy câu thì Thu đã xúc động bỏ đi mất. Linh vẫn cảm thấy lập luận của mình không có gì sai cả. Chỉ vì người đời hay ác cảm với kẻ đến sau nên mới có thái độ như vậy thôi. Nghĩ vậy cô liền nhúng vai một cái rồi vào phòng làm việc. Vừa mới vào tới thì tiếng điện thoại báo tin của tin nhắn cũng đến. Cô nhìn sơ qua thì thấy đó là tên của Thắng nên cảm thấy rung sợ ngay lập tức. Tiền của mày xưa như quỷ vậy đó Đánh đâu là thua đó thôi Chứ không có thắng nổi ai Chắc là do tiền dơ của mày nên mới như vậy đó Tối nay tao về Mày nhớ đưa thêm cho tao 200 triệu nữa Cho tao đi gỡ gạt lại nha chưa Đọc xong tin nhắn mà cô bụng trụng hết cả tay chân 200 triệu mà thông qua cái cửa miệng của tháng Cô cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là 200.000 ngàn đồng Cô làm gì giàu có đến độ Dài ba hôm lại có 200 triệu đồng như vậy Cơn hoang mang và nỗi ám ảnh Mỗi khi cô không có tiền đưa cho hắn, cuộn về, khiến cho cô sưng lên lẩy bẩy. Khánh bây giờ từ đâu đi tới, dỗ dài cô, làm cho hồn díu của cô xé một chút nữa bay lên mây. Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy? Hử? Hm? Em sao vậy? Sao lại nóng tính lên rồi? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe coi. Không, không có chuyện gì hết á. Anh về chỗ làm việc đi. Em rõ ràng là đang có chuyện gì đó mà. Mau nói cho anh nghe coi anh có giúp được gì cho em hay không? Khánh vừa mới nói xong, thì Linh như chụp được một áo phao ngày lúc nguy cấp, cô tỉnh người nhìn anh rồi nói nhỏ: Anh Khánh, thật ra em em làm sao? vốn không biết nói thế nào, nhưng nghĩ mãi không ra cách khác, nên cô bèn liều luôn. Thật ra mẹ em ở dưới quê đang cần mẫu tim gấp. Ờ... Hồi nãy hàng xóm ở dưới quê gọi lên báo cho em hay, làm cho em lo lắm. Em không biết em nên làm sao nữa đây anh à. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh, có anh ở đây mà. Mẹ em bệnh như vậy thì bây giờ anh giúp gì được cho em đây em nói đi. Giúp được anh sẽ giúp hết mình, em đừng có lo. Linh vốn dĩ là người không rõ tung tích cha mẹ ở đâu. Từ nhỏ thì ba mẹ cô đã ly hôn, sau đó cả hai đều đi bước nữa và đến nơi khác sinh sống, kể từ đó cũng mất hết liên lạc. Cô được cậu mợ nuôi nấng, nhưng trong một lần cô đã lỡ vạy ăn cắp tiền của mợ để đi chơi nên đã bị mỡ đuổi đi ra khỏi nhà. Vì vậy, cô mới lưu lạc lên thành phố rồi gặp tên Thắng, nhà giàu, rồi đeo bám cho đến khi bi kịch xảy ra. Và bây giờ đây, cô chỉ tìm đại một lý do nào đó hợp lý để có thể có tiền cho tên khát máu người kia mà thôi. Em, thật ra, phí phẫu thuật quá cao, nên em... Phí phẫu thuật là bao nhiêu mà khiến cho em quan mang vậy? Dạ, là... Là 200 triệu đồng Em nói cái gì?